Xin chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập bảy của câu chuyện Chiến Đông Vô Song qua sự dẫn thảo của Thu Lưu. Thưa quý vị và các bạn, cái bộ truyện Tràng hề siêu cấp, hiện tại cả ngày hôm qua và ngày hôm nay mới chỉ có một chương dịch thôi. Không biết là như thế nào nữa, không biết là từ dàn tối liệu có nữa hay không. Nếu như có nữa thì Thu Lưu sẽ lập tức đọc nhé. Mọi người đừng nghĩ là Thu Lưu đẩy bộ truyện này mà truyện đó không đọc nhé. Chuyện nào có thì vẫn luôn luôn sẽ đọc Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ truyện này Cả nhà đang chơi vui vẻ ở công viên của núi Bạch Vân Bỗng nhiên, Tống Dinh Đình nhận được điện thoại của người phụ trách đội thi công của công ty Hồng Đại Tường gọi tới Ở trong điện thoại, Hồng Đại Tường non nắng liền nói Tống tổng à, nay xảy ra chuyện rồi. Tống duy đình nghe vậy thì cả kinh. Lão Hồng, ông cần phải không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng đại tướng lo no nắng liền nói: Chiếc xe tải chở đất của đội phá rỡ chúng ta khi đang ở trên đường vận chuyển phế liệu đã bị một đám người chặn lại. Công ty của chúng ta có mười mấy chiếc xe chở đất cũng bị bọn họ cưỡng ép tạm giữ. Tài xế đã tranh luận với bọn họ cũng đã bị bọn họ đả thương rồi. Đống chiến lĩnh thì cau mày. Đối phương là người nào? Tại sao lại chặn xe của chúng ta? Ai cho đám người đó có quyền giữ xe? Lại còn dám đả thương người của chúng ta nữa. Hồng Đại Tường lại nói: Đám người kia tự xưng là hộ gia đình nắng giàng lên tiếng, nói rằng xe chở đất của chúng ta đã đi qua đường phố, nghiền nát con đường của bọn họ, còn đánh rơi rất nhiều là phế liệu xác rưởi, bọn họ không cho phép chúng ta đi qua nơi này nữa nói đi quan nơi này nữa thì sẽ đập bể xe chúng ta, đánh người của chúng ta. Tổng CS Đình kinh nghi bất định liên hỏi: "Xe của chúng ta có vi phạm luật lệ hay không? Ví dụ như là quá tải, hoặc là không có nều bạt gì đó, có đánh rơi rác rưởi ở trên quốc lộ hay không?" Ông đại tường liền trả lời: "Tuyệt đối không có đâu. Tôi trông coi rất nghiêm ngặt, tất cả đều dựa theo quy định công trường mà thực thi. Hơn nữa, nhóm người kia tôi nhìn không giống như là cư dân nắng giang bình thường." Mà giống như là con đồ gây chuyện hơn, Tống Tổng à, chúng ta nên làm gì đây? Tống Sinh Đình nghe vậy thì liền nói, Xe trả đất của chúng ta có thể đổi sang tuyến đường vận chuyển khác được không? Còn về xe bị tạm giữ và tế trải bị thương, thì tôi sẽ nói chuyện với cả bọn họ để xử lý sau. Hồng Đại Tường Niền nói, không được đâu, khu vực kia là con đường duy nhất, đoàn xe của chúng ta nhất định phải đi qua, còn lượn quanh thì cũng sẽ không ra được. Tống Dĩnh Đình thì cau mày đôi thanh tú lại. Các anh đã báo cảnh sát chưa? Hồng Đại Tương lại nói. Báo rồi, nhưng mà chậm chạp không có thấy tới sửa lý. Tống Tổng à, chuyện này rất khó giải quyết. Nếu như không giải quyết không nhanh, vậy thì chúng ta không có cách nào để tiến hành phá rỡ nữa. Đoàn xe cũng sẽ không có cách nào vận chuyển phế liệu đi. Tống Dĩnh Đình lại nói. Được rồi, tôi lập tức qua đó sửa lý. Tống Dĩnh Đình cúp điện thoại, mặt sầu sĩ. Trần Ninh thì nhẹ giọng nên nói. Công trường bên kia lại xảy ra chuyện gì sao? Tống Sĩnh Đình cười khổ lại nói Đúng vậy, nghe nói có một đám người tới gây chuyện Không cho phép đoàn xe của chúng ta đi qua, đã thương tài xế Còn giữ cả mười mấy chiếc xe chở đất nữa Chuyện không giải quyết được, công trình đều phải bắt buộc đình công Trần Ninh nhạt nhạt lại nói Anh sẽ đưa em đi xem một chút Tống Sĩnh Đình gật cầu đầu một cái Được Trần Ninh để cho Tống Trọng Bân, mã hiểu nệ, trông nom con cái. Anh cùng với cả Tống Trịnh Đình lái xe rời đi trước. Hai người lên xe chạy tới chỗ giao nộp cách công trường. Chỉ thấy trên quốc lộ đậu mười mấy chiếc xe chở đến. Hiện trường có hơn 30 tên côn đồ kêu căng phách nổi. Cầm đầu là một đàn ông tên là Quyền Mao. Hồng Đại Trường đang cùng với cả Quyền Mao này tranh luận, yêu cầu đối phương trả lại xe chở đất bị tạm giữ, cho phép đoàn xe công trường rời đi. Quyền Mao thì nâng tay lên, liên tục bất mãn, bặt tay Hồng Đại Tường một cái, chát, diện bắn. Mày đã cái thá gì chứ? Quyền Mao tao đã nói, sau này sẽ cộ công trường của tụi bay, không được qua nơi này nữa. Thấy một chiếc, tao giữ một chiếc. Thấy một người, tụi mày, tao đánh một người. Hồng Đại Tường bị đánh cho gạo mã sương mù, khóe mặt thì miệng trào trào máu, nhưng mà giận mà không dám nói gì. Trần Ninh và Tống Duyên Đình ở trên xe thấy cảnh này, Thì Trần Ninh nói với Tống Duyên Đình Em ở chọn lại chỗ này đi Anh đi một chút sẽ trở lại Thật ra thì Thời điểm chiếc BMW M760 Của Trần Ninh Cùng với cả Tống Duyên Đình dừng lại ở ven đường Thì đám những tên côn đồ ở kia ở hiện trường kia Cũng đã chú ý tới Dẫu sao thì đây chính là một chiếc xe sang Hơn 200 vạn Người bình thường không thể mua được chiếc xe tốt tới như vậy Quyền mau thấy những tên côn đồ Chú ý tới Trần Ninh Và Tống Duyên Đình ở trên xe Biết là lão tổng tập đoàn của Đại Ninh đã tới Và chính lúc này Thấy Trần Ninh từ trên xe bước xuống Quyền mau cùng một đám thuộc hạ của anh ta nhìn nhau Sắc mặt bất thiện nhìn tới Trần Ninh Hồng Đại Tường nhìn thấy Trần Ninh tới Thì vội vàng liền ghanh đón Một mực cung kính rồi nói Trần Tiên Sinh à Ngày tới rồi Những người này rất vô lý à Trần Ninh nhìn Hồng Đại Tường một cái Nhàn nhạt, nhạt lại nói Tôi biết rồi Nào máu ở khóe miệng của ông trước đi. Hồng Đại tướng nghe vậy Khó khăn dùng chiếc ống áo Nào sạch máu tươi ở trên khóe miệng Trần Ninh quay đầu nhìn tới Hướng đám côn đồ hung thần ác sát Quyển Mao kia lạnh nung rồi nói Ai phải các người tới để gây chuyện Quyển Mao cùng với cả tộc hạ Của hai mắt nhìn nhau Cả hai đều cười nhạt Quyển Mao quan sát trên người của Trần Ninh Kha kha rồi nói à, Tiểu tử à mày muốn trở thành anh hùng ở Trước mặt cô chủ xinh đẹp đúng sao vậy tao cân nhắc một chút nhé, mày có khả năng này hay không quyền mau vừa nói thì bỗng nhiên nâng tay lên bàn tay hung hãn hướng tới mặt của trần ninh liền xa tay anh ta muốn giáng cho trần ninh một bàn tay phang rồi giống như là cách anh ta giáng cho hồng đại tường mới vừa rồi đó anh ta đột nhiên dùng một chiêu như vậy người thường đều là thuận lợi lần nào cũng chuẩn bị rồi nhưng mà lần này tay của anh ta còn chưa xa tay vào trên mặt của trần ninh thì trần ninh đã nâng tay trái lên Dễ dàng bắt lấy cổ tay anh ta Khiến cho tay của anh ta dừng lại Ở giữa không trung Cứng rắn không có cách nào mà rơi xuống Mày Quyền mau cảnh giác được tay phải của mình Bị con cọp kia kiềm kẹp Nại chắc như vậy Cho dù anh ta dùng sức của toàn thân Thì vẫn không thể nhúc nhích một chút nào Anh ta vừa kinh hãi Lại vừa tức giận trợn mắt nhìn tới Trần Đình Trần Đình cũng đã trở tay Cho anh ta một cái tát Bốp Quyền Mao tựa như là bị một cây kiểm sát đánh trúng vậy, một loại sức mạnh kinh khủng bất khả chiến bại kia, cho dù là có sức mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ không thể chống lại được. Bàn tay của Trần Ninh rơi trên mặt của Quyền Mao, mặt của Quyền Mao dường như là bị dây pháo nổ tan, máu thịt mơ hồ, thân hình cao lớn giống như là cây cối đã bị sấm sét đánh vậy, bay ngã ra ngoài, còn đung ngã cả hai tên đồng bọn nữa mặc dù là một cái tát của Trần Ninh lên mặt của Quyền Mao thôi, nhưng mà cái tát này mang theo một sức mạnh kinh khủng, còn có hiệu quả thị giác kinh người, gây ra rất là nhiều áp lực tâm lý cho mọi người. quả thực một tát này của Trần Ninh, tựa như là tát vào mặt của bọn họ vậy. dám thân anh Quyền Mao, các anh em giết hắn. côn đồ ở ngay trước mắt của mọi người có phục hồi lại tinh thần tức giận cùng nhau hét lên. chỉ trong nháy mắt, hiện trường mấy chục tên côn đồ Toàn bộ đều đã phục hồi tinh thần lại Rồi giết vùng vũ khí, ống sắt cùng với cả dao phay ra Giống như là bảy sói tàn bạo hướng về phía của Trần Ninh chào tới. Tổng sinh đình cùng hồng đại tượng còn có cả những người đi đường xa xa. Dừng chân lại xem. Thấy tới cảnh này thì cũng không nhìn được vì Trần Ninh đổ mồ hôi nảnh. Trần Ninh hở nảnh một tiếng tiến đến đón một đám côn đồ. Một quyền nện tấn công ở trên mặt kia. Đối thủ gần như ở nhẫn ầm một tiếng. Chỉ ở trong tiếng xương vỡ vùn Đang làm cho da đầu người ta tê dại Cái tên kia Thì khử thảm cũng không có Có thể phát ra được ngoài Ngã ngửa đột quỵ Trần Ninh giống như là một con mãnh hổ Ở trong của bầy sói tạt quá Anh ta xuất thủ sạch sẽ gọn gàng Mỗi một chiêu thì đều nhất định Sẽ có một tên đối thủ kêu thảm ngã xuống Hiện trường côn đồ tuy nhiều Không ai hợp lại địch lại được anh cả Thời gian không tới 2 phút Hiện trường lại có hơn 30 tên côn đồ, đã hoàn toàn nằm ở trên đất. Tống Sinh Đình cùng với cả Hồng Đại Tường, hai người không phải là lần thứ nhất thấy Trần Ninh động thủ, nhưng bọn họ vẫn phải chấn động, sâu sắc, bởi thân thủ của Trần Ninh quá cao thủ. Mà lúc này thì Tống Sinh Đình cùng với cả Hồng Đại Tường cũng đã tới bên người của Trần Ninh. Tống Sinh Đình ân cần lại hỏi thăm, Trần Ninh à, anh không có bị thương chứ? Trần Ninh mỉm cười nên nói, Chính là mấy con giận thôi Còn chưa xứng khiến cho anh bị thương được Hồng Đại tướng liền họ dò hỏi Tống Tổng à Trần Tiên Sinh Nên làm gì bây giờ Trần Ninh rồi này nói Tiếp tục gọi điện thoại báo cảnh sát Để cho bọn họ qua xử lý đám người gây chuyện này Ngoài ra hãy dặn dò tài xế công trường Lái xe trả đất đi Để cho công trường khôi phục làm việc bình thường Hồng Đại tướng Vâng Hai người Trần Ninh cùng với cả Tống Dinh Đình Lên xe rời đi Tới trước công viên của Lũi Bạch Vân, đón con gái và bố mẹ vợ về nhà. Về đến nhà, Tống Trọng Bân cùng với cả Mã Hiểu Nệ, hai người tự mình xuống bếp. Phải làm một bữa, tối thật là thịnh soạn. Nhưng mà vào chính lúc này thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Tống Dinh Đình mở cửa ra. Sau đó chỉ thấy người đàn ông mặc trang phục đội an ninh. Mặt đầy nghiêm túc đứng ở cửa. Đứng đâu đây là người một hốc mắt sâu. Người đàn ông trung niên gò má cao. Mặt của ông ta giữ bình tĩnh để nói. Xin hỏi cô là Tống Dính Đình tiểu thư phải không? Tống Dính Đình kinh ngạc. Vâng, sao vậy? Người đàn ông có gõ má cao nghiêm túc nói. Tôi là đội phó đội an ninh Ný Hải Ba. Xin hỏi chồng cô có ở đây không? Anh ta dính nhú tới vụ cố ý làm tổn thương người. Mời anh ta cùng chúng tôi về phối hợp điều tra. Trần Ninh lúc này đi ra, hít mắt. Tôi là Trần Ninh. Các người khẳng định là tới bắt tôi. Lý Hải Ba lạnh lùng nhìn tới Trần Ninh một cái. Không phải bắt anh, mà là mời anh về phối hợp điều tra. Trần Ninh khóe miệng hơi giờ lên, ngoài miệng cười nên nói. Được, tôi cùng các người đi, xem các người làm sao để điều tra đây. Tống Duyên Đình thấy Trần Ninh đi cùng những người đội an ninh đó, thì cô cũng, cũng cuồng lên, vội vàng để cho bố mẹ trông con non con gái. Cô cũng đuổi theo, muốn đi cùng với Trần Ninh và đội an ninh đi tới phòng làm việc của đội an ninh, Quyền Mao chờ một nhóm côn đồ cũng là ngồi tùy tiện ở chỗ này. Quyền Mao vẫn còn đang kêu khè khẽ, liền nói: "Đây, ai cho tôi ít dầu hoa hồng thay rượu đi, để tôi nấu vết thương một chút đã." Tống Sinh Ninh thấy những tên côn đồ này gây chuyện, đều không bị bắt nại mà là được chiêu đãi tráng on, thì cô liền quay đầu tức giận hỏi: Ní Hải ba, đây là xảy ra chuyện gì chứ? Đám người bọn họ tụ tập gây chuyện." tự mình giam giữ xe chở đến của chúng tôi đả thương tài xế của chúng tôi tại sao bây giờ các người còn không đem bọn họ còng lại lý hải ba khừ nạnh liền nói tống tiểu thư à cô đang dạy chúng tôi làm việc sa hỏa tống diên đình bị lời của đối phương sắc mặt đỏ lên lắc đầu một cái liền nói tôi không phải cái ý này nhưng mà bọn họ là lý hải ba lớn tiếng liền nói bọn họ là vô tội Bọn họ chẳng qua là kháng nghị xe công trường của các người Đi qua quốc nổ ở chỗ bọn họ hư hại con đường của bọn họ mà thôi Mà chồng của cô Vị trần tiên sinh này lại đã thương bọn họ Bây giờ tôi gọi vợ chồng các người đến đây Chính là muốn truy cứu trách nhiệm Đánh người của vợ chồng các người đó Quyền mau lúc này đã che đi chỗ bị thương Ở trên gò má Anh ta vừa đắc ý lại oán hận nhìn tới Trần Ninh Không tợn rồi nói với cả Trần Ninh Chào tờ Mày dám đánh bọn tao Ta xem rằng mày đúng là không biết chữ chết viết như thế nào rồi nhỉ." Quyền Mao nói xong, quay đầu nói với cả Lý Hải Ba. "Lý đội phó à, vợ chồng bọn họ đã thương hơn 3 người, hơn 30 người chúng tôi. Mỗi người không có 10 vạn tiền thuốc thang, chuyện này cũng đừng nghĩ là giải quyết riêng đi." Tống Sinh Đình vừa giận vừa sợ. "Cái gì? Các người gây chuyện, còn đòi chúng ta phải bồi thường các người tới 3000 vạn sao?" Ní Hải Ba nảnh đùng nói với cả vợ chồng Tống Sinh Đình. Vợ chồng của các người đã thương nhiều người như vậy, ta yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang là chuyện đương nhiên thôi. Bây giờ tôi cho các người cơ hội. Hiệp thương song phương, nếu như hai vợ chồng các người không nắm lấy cơ hội, vậy thì chỉ có thể xử lý công bằng thôi. Đến lúc đó dự đoán rằng chồng của cô sẽ phải ngồi tù đó. Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng trách. Lúc nào người công trường, chúng tôi báo án, các người đều chậm chạp không có xuất hiện. Hóa ra là rắn chuột một ổ nha Lý Hải Ba nghe được lời này của Trần Ninh Thì trong nháy mắt giận tới điếm mặt Xem ra thì các người là không có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc rồi Người đâu đem người này nhốt vào phòng tạm giam trước cho ta Trước giữ cậu ta 24 giờ, Để cậu ta thanh tỉnh một chút rồi lấy xong Lý Hải Ba đem Trần Ninh giam lại. Tống Sinh Đình trong nháy mắt liền nổi giận Một nhóm tên côn đồ quyền mau bị thương Thì hạ hê hì, hì ha ha Cười ở trên sự đau khổ của người khác Trần Ninh cười lại như không cười liền nói Anh muốn nhốt tôi Có thể Nhưng mà trước khi tôi vào trong phòng tạm giam Tôi muốn gọi điện thoại Lý Hải Ba khiếp mát Cậu muốn gọi điện thoại cho luật sư của cậu à Ờ Cậu cho là luật sư có thể cứu cậu được sao Trần Ninh không để ý tới Lý Hải Ba Trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho điện trưởng Chỉ nói mỗi một câu Tôi ở đội an ninh sau đó liền cúp điện thoại trước khi gót chân của trần ninh cùng với cả người mấy người đội an ninh của lý hải ba đi vào trong phòng tạm giam tiếp sau đó điện thoại di động trên người của lý hải ba điên cuồng liền tăng lên lý hải ba cầm lấy điện thoại nhìn ra một cái thì trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi lớn vội vàng một mực cung kính nhận điện thoại nếu giờ ngài có chuyện gì không sao tự mình lại gọi điện thoại tới cho tôi cái đồ chó nhà cậu Có phải chán sống rồi hay không? Cậu có biết Trần Tiên Sinh là ai không? Cậu lại muốn giam giữ anh ta ư? Lão tử, thầy 18 đời tổ tông nhà cậu. Cậu hãy tự mình tìm cái chết. Nhưng mà cậu đừng có hại tôi. Tôi còn có mấy tháng nữa là về hưu rồi. Nếu như Trần Tiên Sinh có lừa điểm sơ suất, tôi sẽ tự tay giết chết cậu. Lý Hải Ba bị cấp trên, cao mắng cho một trận, Yêu cầu của ông ta lập tức là xin lỗi thỉnh cậu tha thứ với cả Trần Tiên Sinh leo không thì ông ta sẽ chết chắc rồi. xác mặt Lý Hải Ba trắng bệch, đầu đầy mồ hôi nành. mới vừa cúp điện thoại của Niu Sở thì không nghĩ tới điện thoại của đội trưởng Cao lại lập tức gọi tới. đội trưởng Cao lập tức chính là một trận gầm thét tức giận mắng trước giờ chưa từng có. cái thời điểm khi Lý Hải Ba cúp điện thoại của đội trưởng Cao thì ông ta đã hoàn toàn ý thức được, ông ta đã chọc tới nhân vật lớn tuyệt đối không thể trêu rồi ông ta nhìn ánh mắt tới trần ninh ở bên cạnh cũng tràn đầy sợ hãi trần ninh ngoài miệng thì nén cười nói ông bây giờ còn muốn giam giữ tôi nữa sao lý hải ba run giọng cậu xin ta thứ rồi nói trần tiến sinh tôi sai rồi cậu xin anh cho tôi một cơ hội bỏ qua cho tôi lần này đi mấy đội viên của lý hải ba cung kính cũng kinh ngạc nhìn theo lý hải ba Bọn họ không hiểu rõ mới vừa rồi thôi đội phó còn khí thế hung hăng muốn trị trần ninh Làm sao sau khi điện thoại nhận tới hai cuộc điện thoại thì lại sợ chết đến như vậy chứ? Trần Ninh lạnh nhạt nhìn Lý Hải Ba. Ông biết ông ở chỗ nào rồi chứ? Lý Hải Ba cuống quýt liền nói: "À, tôi sai, có mắt không thấy thái sơn, vô lễ với Trần Đen Sinh, tôi đáng chết." Trần Ninh lại lạnh lùng liền nói: "Sai, ông không phải là sai vì vô lễ với tôi, ông sai là ở chỗ đã bao che cho phạm tội khi dễ kẻ vô tội." Lý Hải Ba mổ hôi chảy ướt nương. À, dạ, dạ, tôi biết nỗi rồi. Cầu xin tiên sinh cho tiểu nhân một cơ hội sửa đổi. Trần tiên sinh à, nơi này không thích hợp người đợi được. Mời ngài ra phòng khách ở bên ngoài ngồi xuống nói chuyện. Trần Ninh lại nói. Không, tôi phải ở chỗ này. Ngoài ra, ông đi kêu quyền mao đó vào đây cho tôi. Lý Hải Ba nghe được lời của Trần Ninh có chút sừng sốt nhưng mà ông ta chẳng hiểu ra điều gì lập tức liền nói dạ tôi nằm ngay nói xong Lý Hải Ba liền mang theo mấy đội viên đi ra ngoài ở trong đại sảnh làm việc Đống Xuyến Đình đang gọi điện thoại cho Luật sư cô rất sốt ruột Quyền Mao cùng với cả đám người kia của anh em ta mặc dù mỗi người đều bị thương nhưng mà sức lực tinh thần thì lại tràn đầy Quyền Mao còn cười hì hì chê đùa Tống Xuyến Đình rồi nói Happy cô chủ xinh đẹp không có cần phải gọi điện thoại tìm luật sư đâu bất kỳ luật sư nào cũng không giúp được cô đâu nếu như cô đồng ý ngủ một đêm với cả quyền ma tôi hoặc là tôi có thể có thể nói một tiếng với cả lý đội phó đó để trông ta thả chồng cô ra thế nào đám con đồ xung quanh nghe thấy được lời này của quyền ma cũng cười ha ha nỉn lên. mỗi một đôi ánh mắt cũng tham lam nhìn tới phốc người tuyệt diệu của tống xính đình Mà Tống Sinh Đình thì vừa sớt ruột lại vừa tức Nhưng cũng không thể làm gì được cả Vào chính lúc này Quyền Mao Nên thấy mấy người lý Hải Ba đi xa Anh ta liền lập tức ngành đón Cố ý ở ngay trước mặt của Tống Sinh Đình Nói với cả lý Hải Ba lý Đội Phó à Trần Ninh tiêu tử kia Đã thương tôi thành thế như vậy Chỉ là đem cậu ta giam lại Cần thức trong lòng anh em chúng tôi Khó mà lại bỏ nha lý Hải Ba tỉnh dịu rồi hỏi Vậy cậu muốn thế nào Nguyễn Mao thì khà khà cười nạnh để nói. À, dĩ nhiên là muốn đánh cậu ta một trận rồi. Báo thù đó mà. Lý Hải Ba ánh mắt thoáng qua một tiếng cười nạnh. Ngoài miệng liền nói. Cậu đi phòng tắm ra một chuyến đi. Nguyễn Mao nghe được lời này của Lý Hải Ba. Còn tưởng rằng Lý Hải Ba để cho anh ta vào chỉnh đốn Trần Ninh. Trần Ninh bây giờ đã bị ra ở bên trong. Hắn ta hai tay đều bị còng rồi. Lý Hải Ba để cho anh ta như vậy đi vào. Không phải rằng cho anh ta có cơ hội đánh Trần Ninh sao? Thì đó chính là cái gì chứ? Quyền Mao mừng rỡ như điên, liên tục nói cảm ơn, sau đó đi về phía của phòng giam với cả nụ cười độc ác ở dưới sự hướng dẫn của hai thành viên đội an ninh. Hai người của đội an ninh đi tới trước cửa, liền tỏ ý Quyền Mao đã tự mình đi vào, hai người bọn họ không có đi vào. Quyền Mao toẹt tiếng miệng liền nói: "À, hiểu rồi, hiểu rồi. Thời điểm tôi đánh Trần Ninh, các người không thích hợp có mặt." <cười> Anh ta nói xong mở cửa liền đi vào. Anh ta mới có đi vào phòng tạm giam, ở phía sau cửa. Liền ken két một tiếng khóa. Thanh âm của cửa bị khóa kín vang lên. Lòng của Quyền Mau không có lý do bất an đập một cái. Ánh mắt của anh ta bắt đầu đào mình ở bên trong phòng. Sau đó thì chỉ thấy Trần Ninh vẫn ung dung ngồi ở trên một cái ghế. Không có bị còng tay còng chân như anh ta tưởng tượng. Tình huống có chút khổng lũng. Nụ cười đắc ý ở trên mặt của Quyền Mau cứng đỡ anh ta hoảng sợ nhìn tới Trần Đinh từng bước núi về phía sau sau đó thì xoay người không ngừng đập cửa Mà cơ, mà cơ tại sao cậu ta không có còng tay mọc, mau thả ta ra ngoài tiếng kêu thảm thiết thề nương của Quyền Mau truyền tới hai người đội an ninh đứng ở cửa nhưng ở mặt không cảm xúc dường như không có nghe thấy gì mà lúc này ở bên trên phòng theo dõi đám người của Lý Hải Ba đang khép nà khép nếp đi ở bên ngoài của Tống Xuyến Đình đang xem video giám sát Tống Xuyến Đình Trần Ninh không hăng chỉnh đốn hình tượng của Quyền Mao Lý Hải Ba cười theo rồi nói với cả Tống Xuyến Đình Tống tiểu thư tôi nói Trần Tiên Sinh không có việc gì lần này cô tin chứ Tống Xuyến Đình nhìn mặt cười nịnh của bọn người Lý Hải Ba thì có chút bị hành động trước đó ngạo mạn sau đó thì lại cung kính của Lý Hải Ba còn bị cả hình ảnh Trần Ninh đánh đập Quyền Mao trong video giám sát kinh hoàng đến mức không nói ra lời. Sau khi Trần Ninh dạy dỗ Quyền Mao lần nữa, Lý Hải Ba dẫn một đám thuộc hạ đi theo Tống Sinh Đình đi tới phòng tạm giam. Lý Hải Ba nhìn tới Quyền Mao bị chỉnh đốn rất thảm một chút, sau đó thì nể độ cung kính nói với Trần Ninh: Trần Tiên Sinh, ngài có gì dặn dò không? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: đem đám gây chuyện này xử lý tới, phạt thật nặng. Còn nữa, quyền mao đã thừa nhận, bọn họ là do lôi chấn nằm phải tới gây chuyện. Ông nói cho lôi chấn nằm, bảo ông ta, bồi thường tổn thất công ty chúng tôi, 3.000 vạn. nếu không, hãy tự gánh lấy hậu quả. Trần Ninh nói tới lúc này, ánh mắt rơi ở trên người của Lý Hải Ba. Về phần của ông, tôi cảm thấy chức vị bây giờ, ông không thể đảm nhiệm được. Hãy đến cơ sở rèn luyện một chút đi. Lý Hải Ba xá mặt như cho tàn, lại không dám có nửa điểm bất mãn liên tục nói vâng. Trần Ninh và Tống Dinh Đình, hai người vừa mới giải đi. Lý Hải Ba liền nhận được điện thoại ở trên cấp cao liền xuống. Tiểu Lý à, cậu đem công việc bàn giao lại một chút. Lối Thủy Ngưu ở bên kia, thiếu người coi giữ hồ, Bắt đầu ngày mai, cậu qua bên kia làm việc, coi giữ hồ chứa nước. Lý Hải Ba khóc không ra nước mắt. Lối Thủy Ngưu là vùng núi rừng ngoại ô, hẹo lánh. Đến nơi đó coi giữ hồ chứa nước. Vậy thì bầu bạn với ông ta cũng chỉ có mũi và rắn động Đây coi như đã đầy đi biên cương rồi Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình lái xe trở về nhà Theo sau là 10 chiếc xe cảnh sát đích thân hộ Tống họ Ở trên đường trở về Tống Sinh Đình ngồi tới ghế phụ Nhìn chầm chầm vào anh ngập ngượng không nói Trần Ninh giò khóc lại giò cười Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi Tống Sinh Đình liền cắn môi Trần Ninh à đám người của Lý Hải Ba là thế nào đây Tại sao bọn họ trước ngạo mạn Sau đó lại kính cẩn như vậy Trần Ninh chấp chấp mắt Nếu như anh nói Là do anh gọi điện thoại cho lãnh đạo trước đây Cho ai Của anh nhờ ông ấy giúp Thì em có tin không Tống Dính Đình bắt đầu nghi ngờ thân phận của Trần Ninh Tại sao mỗi lần anh gặp chuyện Ông ấy lại liền giúp đỡ ngay lập tức? Ông ấy đối với anh quá tốt Anh không cảm thấy vậy sao Trần Ninh nhìn tới Tống Dính Đình một cái Được rồi anh không có giả vờ nữa. Anh đặt bài vậy. Anh thật ra không có lãnh đạo cũ gì hết, anh chính là thiếu soái của phía Bắc. Trần Ninh chưa kịp nói hết câu, Tống Sính Đình đã trợn mắt cắt ngang. Không được nói khoác, phải nói thật. Trần Ninh lại cởi khẩu, chỉ đành sửa lại thành. Thôi được rồi, thật ra trước đây anh là bảo vệ cho một vị lãnh đạo, mặc dù anh là lính, nhưng mà cũng là cảnh vệ của ông ấy, trên bộ danh bảo vệ sẽ an toàn cho ông ấy. Ông ấy có chút cảm kích anh. Biết anh có chuyện nên ra tay giúp đỡ thôi Tống Xuyến Đình tin đó là sự thật Dù sao thì cô cũng đã thấy thân thủ của Trần Ninh Và quả thực thì anh rất lợi hại Một mình có thể đánh bại cả một nhóm người Trần Ninh từng là thành viên Ở trong đội cảnh vệ của một vị lãnh đạo lào đó Đây cũng là hợp tình hợp lý Do vị lãnh đạo đó Quan tâm chút đó đến tới Trần Ninh Thì cũng chính là điều sẽ hiểu thôi Sự nghi ngờ Trong lòng của Tống Xuyến Đình biến mất Cô nhẹ nhàng nhìn nói Trần Ninh à lần này lãnh đạo cũ của anh giúp đỡ chúng ta một việc lớn tới như vậy Nếu sau này có cơ hội anh nhất định phải cảm ơn ông ấy Trần Ninh mỉm cười Anh biết rồi Tống Sinh Đình nhớ đến lời của Trần Ninh yêu cầu nhân vật ở Trong thế giới ngầm lôi chấn nam bồi thương 3.000 phản tệ Cô nua nắng Trần Ninh à tôi từng nghe đến danh tiếng của lôi chấn nam Là người không dễ mà đụng vào Phải bồi thường hay là thôi đi Dây dưa vào mấy cái tên niểu nĩnh này Tôi sợ rằng công trường của mình sẽ bị phiền phức Trần Ninh thì điềm tĩnh điền nói Em yên tâm đi Chuyện này giao cho anh xử lý là được rồi Tại cửa của một căn biệt thự Sang trọng nhất khu biệt thự Sang tân hòa viên Con gái Tống Thanh Thanh Đang ngồi sồm ở cửa nhà Hai tay ôm má vẻ mặt đo nắng Dù Tống Trọng Bân và má hiệu nệ Có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa Thì Tống Thanh Thanh cũng sẽ không chịu chờ về phòng. Cô bé muốn ngồi ở đây chờ bố mẹ về. Đúng lúc này bé nhánh nghe thấy tiếng xe trở về của bố mẹ. lại còn có cả một đội xe cảnh sát đi theo bảo vệ. Cô bé tròn mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Tống Trọng Ân và Mã Hảo Nệ cũng tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi Trần Ninh bị đội an ninh đưa đi. Họ đã rất là no nắng. Lại không ngờ rằng đội an ninh lại hộ Tống Trần Ninh và cả Tống chính Đình trở về với sự phù trương lớn như vậy. Trần Ninh và Tống Dinh Đình xuống xe. Cao Phong đội trưởng An Ninh theo sau mỉm cười. À, Trần Ninh, Tống tiểu thư về đến nhà rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về trước đây. Trần Ninh lạnh nhạt ừ một tiếng. Còn Tống Dinh Đình vẻ đầy cảm kích. Cảm ơn đại truyền cao. Đã đưa chúng tôi về nhà. Làm phiền các anh rồi. Tống Dinh Đình suy nghĩ cẩn thận. Cô cảm thấy rằng Trần Ninh và cô đã bị đội An Ninh đưa đi trước mặt con cái. Vì vậy tôn nhất Là đội an ninh lên đích thân đưa họ trả về Như vậy thì có thể chứng minh rằng Trước mặt của đứa trẻ Thì bố mẹ của nó không phải là người xấu Không phải là ai cũng có thể bắt đi được Cao Phong vội vàng liền đáp Không hề phiền phức Không hề phiền phức Bố, mẹ Tống Thanh Thanh vội vàng chạy đến Kích động nói nên Trần Ninh cúi xuống bế con gái Cái nãy còn là vẻ mặt lạnh đùng. Giờ thì đã hiện lên một nụ cười siêu dàng, còn gái cứng. Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Nệ cũng đi đến. Sau khi biết được Trần Ninh và Tống Xích Đình không sao, thì đều rất là vui mừng, nhiệt tình mời đội Cao, Phong vào trong nhà uống trà. Cao Phong vội vàng điện đáp, không cần đâu, hai bác à? Chú cháu hộ Tống Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Thư trở về. Không còn có chuyện gì, chú cháu xin phép trở về trước làm việc đây. Tông Thanh Thanh hồi hỏi, chú ơi, các chú không phải là bắt người xấu sao? Sau khi đấy các chú này dẫn bố mẹ cháu đi. Cao Phong bỗng đổ mồ hôi ở trên chán, nuông nuống liền đáp. À, bạn nhỏ à, bố mẹ cháu không phải là người xấu. Chú tới mời bố mẹ cháu đi cùng là để giúp chú bắt người xấu. Bố mẹ cháu là anh hùng, về sau các chú còn phải phát cờ hiệu là công dân tốt cho bố mẹ cháu nữa đấy. Nghe thấy vậy, sự nghi ngờ trên khuôn mặt bé nhỏ của Tống Thanh Thanh đã biến mất. Bé ôm lấy cổ của Trần Ninh một cách là chiều mến tự hào niềm nói. Chú đã nói rồi mà, bố của cháu là đại anh Hùng, là người nợ hạ nhân." Tống Trọng Bân, má hiệu nệ và những người khác không nhìn được mà đều cười. Cao Phong cũng nhân cơ hội này xin cáo từ, đưa thù hạ của mình rời đi. Gia đình Trần Ninh, Tống Dính Đình đi vào nhà. Mọi người ngồi xuống liền ăn cơm. Tại câu lạc bộ suối nước nóng ở Nam Thành, nơi trấn Nam, Tao Kiến Bên cùng với cả Tổng Trọng Hồng, Tổng Hạo Minh đang vừa nói chuyện vừa tắm suối nước nóng. Tổng Trọng Hồng cười khen ngợi nơi trấn Nam. "Hổ Ca gia tay, đã có kết quả ngay lập tức. Trần Ninh Tò Gan dám đánh bị thương thủ hạ của Hổ Ca đây. Chắc rằng cậu ta không biết rằng quan hệ giữa anh và Lý Hải Ba lần này đã bị nhốt lại, chắc là đã biết sai rồi." Lôi chấn am thì niền đắc ý rồi nói À, quan hệ của tôi và Ný Hải Ba rất là bền chặt Trần Ninh đánh thương đám thủ hạ của tôi Tôi đã bảo quyền Mao đòi chuyển đời rồi Nếu như không bồi thường 3.000 vạn tệ viện phí thuốc men, Thì tên Trần Ninh đó chuẩn bị mà ngồi tù thôi Tàu Kiến Bân lúc này chậm rãi niền nói Hổ ca à? chỉ đòi thời bồi thường có 3.000 vạn tệ có phải là dễ dàng cho chúng quá không? Lôi Chiến Nam lại liền cười. "Ông chủ tháo yên tâm đi, 3000 vạn tệ chỉ là khởi đầu thôi. Sau đó thì bọn chúng đưa 3000 vạn tệ thì tôi sẽ lời lập tướng lên tới 5000 vạn. Dù sao thì sẽ không ngừng tăng giá lên. Đợi khi bọn chúng bồi thường, đến khi không còn tiền thì sẽ đẩy Trần Ninh vào lao tù thôi." Tào Kiến Bân nhíu mày điền nói, "Ờ, thú vị đó ha." Lôi Chiến Nam lại tiếp tục nói: Tôi không có ít anh em đang ở trong tủ nào. Đợi Trần Ninh bị Tống vào trong tủ, thì sẽ để cho anh em trong tủ, từ từ chăm sóc cậu ta thôi. Giày vò cậu ta, khiến cậu ta chết ở trong đó. Về mặt của Tàu Kiến Bân, hiện lên một nụ cười. Không tội, không tội nhá Lôi chân âm lại cười để nói. Trần anh bị giết, Tống Sinh Đình khó mà chống đỡ được. Chỉ cần tôi tiếp tục phái người tới công trường gây dối. Dự án công trình của Tống Sinh Đình Cũng sẽ không thể tiếp tục được Đến lúc đó chủ nợ sẽ tới đòi nợ Ông chủ Tào chỉ cần đưa ra thêm vài điều kiện Khoản cứu của ta Cô ta liệu có thể không ngoan ngoãn Mà thỏa hiệp rồi nên giường với ông sao Tào Kiến Bân cười mãn nguyện Rất tốt, rất tốt Ông ta vừa nói Vừa quay đầu nhìn tới bố con của Tống Trọng Hùng Cố ý nên hỏi Ông Tống, ông nghĩ như thế nào Tống Trọng Hùng cười theo Tống Sinh Đình có thể liên duyên với ông chủ tàu, đó chính là phúc phận của cô ta. Tống gia chúng tôi cũng hy vọng có quan hệ thông gia với cả ông chủ tàu. Tào Kiến Bân vui vẻ cười lớn rồi nói với Tống Trọng Hùng: "Sợ tôi đợi tôi có được Tống Sinh Đình, hàng mục mua bán ở Hải Đường, tôi và Tống gia các anh sẽ cùng làm, có tiền mọi người sẽ cùng kiếm." Bố con của Tống Trọng Hùng vui mừng cảm ơn ông chủ tàu. Nút sau. Một người mặc áo da đen đi vào, thần sắc có hơi chút hoảng loạn nói nhỏ. Hồ oh, ca à, bên đội chị An có chuyển tin tức tới mới nhất rồi. lôi chứng nam không hề chú ý đến sắc mặt nạ thường của tên đàn em mặc áo đen này vẫn đặc ý liền nói. Có tin tức gì? Có phải là vợ chồng Trần Ninh đã đồng ý bồi thường cho chúng ta 3.000 vạn rồi không? Khi tên đàn em này cúi thấp đầu liền nhỏ giọng nói, không phải vợ chồng của trần ninh được thả ra rồi đám người quyền mao đã bị bắt hết nghe nói rằng đã bị trừng phạt nghiêm minh Nội trấn nam bất ngờ mày vừa nói cái gì hả lý hải ba đâu mau gọi điện cho ông ta yêu cầu ông ta giải thích rốt cuộc chuyện này là như thế nào định chơi tao sao tên đàn em nói với nụ cười gượng gạo lý hải ba đã bị giáng chức và đẩy đến vùng núi hẻo lánh để canh giữ hồ chứa nước giờ ông ta còn khó mà bảo vệ mình nữa Ngoài ra, Trần Ninh còn cho người chuyển lời đến hộ ca. Lôi chấn nam không ngờ được tình hình lại thay đổi nhanh tới như thế. Ông ta phẫn nộ liền nói. Cậu ta chuyển lời gì? Tên đàn em liền nói. Cậu ta nói yêu cầu anh phải bồi thường cho công trình của bọn họ 3.000 vạn tổn thất. Nếu không sẽ hủy diệt chúng ta. Lôi chấn nam phẫn nộ. hỗn xược Tin tức đột ngột này không chỉ làm loạn truyền đệ kế hoạch của nội chấn Nam Mà còn khiến cho bố con Tống Trọng Hùng và Tào Kiến Bân vô cùng kinh ngạc Tào Kiến Bân cau mày Hồ cả, chuyện này là thế nào? Nội chấn Nam cũng vô cùng khó chịu Ông ta lập tức lấy điện thoại ra Đích thân hỏi tới Nghĩ Ba Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Rất nhanh, điện thoại đã được gọi Lý Hải Ba đang thu dọn đồ đạc Chuẩn bị bàn giao công việc rồi âm thầm rời đi Khi nhìn thấy cuộc gọi từ nơi trấn Nam, một nỗi hận thù trào dâng ở trong lòng của ông ta. Nếu không phải vì giúp đỡ nơi trấn Nam, đối phó với Trần Ninh thì ông ta cũng không đắc tội với Trần Ninh, không bị lãnh đạo đẩy đi canh tác hộ chế nương ở vùng núi Hẻn ánh. Có điều, mặc dù ông ta đang phẫn nộ, nhưng mà giọng nói lại điềm tĩnh. "Anh ơi, có chuyện gì sao?" Nơi trấn Nam liền hỏi. "Nghe anh em, rốt cuộc chuyện này là sao? Trần Ninh được thả rồi." Còn đám huynh đệ của tôi thì đã bị trừng trị. Tôi còn nghe nói anh Đị điều động đi nơi khác. Cái tên Trần Ninh này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc Trần Ninh là người như thế nào thì ngay cả Ný Ba cũng còn không rõ. Nhưng mà Ný Ba biết rõ Trần Ninh nhất định là người rất đáng sợ. Nếu không cấp trên của ông ta sẽ không bị dọa cho khiếp sợ như vậy. Nhưng mà trong lòng của Ný Hải Ba thật sự đang rất hối hận. Lôi Trấn Nam lên không có ý định nhắc nhở Lôi Trấn Nam chỉ nói rằng lần này tôi giúp anh là hành động trái quy tắc đã bị cấp trên phát hiện nên đã điều động đi thôi lôi chấn nam còn tưởng rằng trần ninh có người lợi hại chống đỡ phía sau không ngờ lý do của phía lý hải ba do lý hải ba bị phát hiện nên mới dẫn đến sự việc như thế này ông ta cảm thấy thoải mái hơn chỉ cần không phải là trần ninh có người chống đỡ ở phía sau cho dù lần này trần ninh có trốn thoát thì ông ta vẫn có ngàn cánh để mà tiêu diệt trần ninh Ông ta giả vờ nói mấy câu an ủi Lý Hải Ba, nói lần này đã liên lụy tới người anh em, sau này có việc chỉ cần giúp đỡ cứ nói với ông ta. Ông ta nếu như có thể thì nhất định sẽ giúp đỡ. Lý Hải Ba cũng biết lời trấn an nói mấy câu an ủi này là chỉ xả vờ thôi. Có điều thì cũng chẳng mấy mà để ý, trong lòng cười nhạt. Cái đồ chó má, ông đây vì giúp anh lần này đã bị liên lụy, vậy mà một ít tiền thủ lao cũng sẽ không đưa. Gó điều, anh đừng có đắc ý quá sớm. Trần Tiên Sinh đó không dễ động vào đâu. Để tôi xem rằng anh sẽ bị Trần Tiên Sinh đó diệt như thế nào. Lôi chiến Nam nói mấy nơi giả tạo cùng với cả lý Hải Ba rồi nhiễm tắt máy. Tào Kiến Bân và bố con Tống Trọng Hùng nhìn tới ông ta rồi lại hỏi chuyện gì. Lôi chiến Nam thì thở dài rồi nói à Lần này có thể coi là may mắn của vợ chồng Trần Ninh. lý Hải Nam hành động vì quy tắc mà đã bị phát hiện và giáng chứng, nên vợ chồng Trần Ninh trốn thoát được. Tào Kiến Bân và bố con của Tống Trọng Hùng sau khi nghe xong liền nhìn nhau. Tào Kiến Bân lén giận liền nói: "Hổ gà, lần này ông làm việc chẳng ra sao cả." Lôi Trấn Nam vội vàng lại nói: "Ông chủ Tào yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ triệu tập mấy trăm anh em đích thân đến đập phá công trình của họ, dẹt cái tên Trần Ninh đó." Tào Kiến Bân chớp chớp mắt: "Thôi được, tôi sẽ chờ." lần này lôi chấn nam không làm tốt việc dù sao thì ông ta cũng cảm thấy xấu hổ ông ta nói với tào kiến Bân và cả bố con Tống trọng hùng ông chủ tào anh tống chút nữa chúng ta đến khách sạn lộc ô dùng bữa sau đó thì đi xem trận đấu quyền anh chợ đen ở sô sa của tôi mọi người vui vẻ chốn chuyện của trần ninh ngày mai tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chợ đen quyền anh lớn nhất của trung hải chính là sân sô sa là đất kinh doanh của lôi chấn nam. Nhiều đàn ông và phụ nữ giàu có ở trong giới thượng lưu rất thích xem các trận đấu quyền anh ở chợ đen đẫm máu và hấp dẫn này để chút bỏ những sụp vọng đen tối. Tào Kiến Vinh và Tống Trọng Hùng đều rất là hứng với các trận quyền đấu anh ở chợ đen. Họ lần lượt liền đồng ý. Màn đêm buông xuống, đèn được bật lên. Gia đình của Trần Ninh Tống Diên Đình sau khi ăn tối xong. Thì cùng con gái xem hoạt hình Bỗng tiếng chuông cửa liền reo lên Tống Dinh đình ra mở cửa Thì phát hiện rằng Đồng Thiên Bảo có chút hoang mang Đang đứng ở cửa Cô ngạc nhiên liền hỏi Anh Đồng Sao anh lại tới đây Đồng Thiên Bảo ngày thường Ngông cuồng tự cao tự đại Vậy mà bây giờ lại giống như là học trò Đến thăm nhà của giáo viên Anh tỏ ra rất thận trọng và kèm chế Cung kính liền nói Vô nhân à tôi tới tìm thiếu xa Dòng nói của Trần Ninh từ trong nhà vọng ra. Thiên Bảo, đến rồi hả? Mau vào đi. Đồng Thiên Bảo cùng với cả Tống Sinh Đình đi vào nhà. Trần Ninh đưa con gái đang bế ở trong nòng cho Tống Sinh Đình bế. Anh ta lại nhạt, nói với cả Tống Thiên Bảo. Mau vào trong phòng sách của tôi nói chuyện. Hai người vào trong phòng sách nói chuyện. Tống Sinh Đình đem vào hai tách trà sau đó thì nhẹ nhàng liệt đi ra Trần Ninh nhìn tới Đồng Thiên Bảo. Nghe nói bố của cậu mất rồi, tang lễ cũng đã sắp sang, sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Đồng Điểm Bảo cảm nhận được sự quan tâm của Trần Ninh. "Báo cáo thiếu gia, tang lễ của bố tôi đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm." Đồng Điểm Bảo giở giờ một nút rồi lại nói tiếp. "Thiếu gia, nghe nói mấy ngày nay tôi không ở Trung Hải, cái tên nuôi hộ nơi chấn Nam gì đó đã cho người đến đập phá công trường của phu nhân. Đội trưởng có bảo với tôi Hỏi anh có cần phải phái một đội trực tiếp đi tiêu diệt đám người của nội chấn Nam đó không? Đồng Tiên bảo trước đây chính là thành viên trong đội cảnh vệ của Trần Ninh. Anh nói đến đội trưởng thì đương nhiên chính là Điển Trự. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, không cần náng phí tài nguyên của quốc gia. Hơn nữa, chẳng phải cậu ở đây rồi sao? Chẳng lẽ cậu không có lòng tin sẽ tiêu diệt được đám người nội chấn Nam đó ư? Trên thực tế, nội chấn Nam đã nặn nổi ở địa bàn Trung Hải này Đã rất nhiều năm rồi Thực lực mạnh hơn nhiều so với cả Động Thiên Bảo Tuy nhiên thì Động Thiên Bảo Không được nói không Ở trước chiến thần mà anh ta ngưỡng mộ Anh ta lớn lên nói không có chút so dự Đương nhiên là tôi có lòng tin Tôi cũng sẽ dùng thủ hạ Để đi tiêu diệt bằng nhóm của nội chấn Nam Động Thiên Bảo âm thầm quyết tâm Ở trong lòng Sẽ tập trung hết sức lực Cho dù là phải trả giá đắt như thế nào Thì cũng sẽ nhất định tiêu diệt được Bằng nhóm của nội chấn Nam này Không để cho nằm mất mặt của người thiếu xoáy được. Trần Ninh khách rất giỏi quan sát. Anh vừa nhìn là đã biết rằng Đồng Thiên Bảo khí thế đã sôi sục lên đầu. Anh ta liền mỉm cười. Không cần vội đâu. Đợi tôi và cậu đến địa bàn của nội Trấn Nam. Sau đó sẽ giáo huấn chồng ta một chút. Đồng Thiên Bảo thì tròn mát. Thiếu giả, nội Trấn Nam là cái gì? Làm sao xứng đáng để cho đích thân anh ra tay chứ? Trần Ninh lại nhặt nên nói. Khẩn đây tôi có rất nhiều là chú hề thích nhảy nhót nhân lúc tôi đang rảnh rỗi cùng với cả bọn chúng chơi một chút tại câu bộ nạc bộ nước nóng thiên nội sân quyền anh tại chợ đen sousa tối nay vì có trận đấu quyền anh ở chỗ điện chợ đen này lên bãi đỗ xe của câu lạc bộ nước nóng thiên nội đông nghịt tới các loại xe sang trọng khác nhau không ít phú hảo đến đây để xem thi đấu tìm sự kích thích Bất ngờ thì một đoàn xe gồm một chiếc rồn ròi và ba chiếc Audi màu đen xuất hiện trước cổng của câu lạc bộ suối nóng thiên đô. Bước xuống xe là một người đàn ông lực nưỡng, một công tử mạnh khảnh và còn có 10 vệ sĩ. Mà cầu công tử mạnh khảnh thì đương nhiên chính là Trần Ninh và người đàn ông lực nưỡng chính là động thiên bạo. Trần Ninh thì thuộc cái kiểu mới đầu nhìn trông cũng ổn, càng nhìn thì lại càng là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Ở xung quanh là những thiên kim chiếu phụ hảo môn họ nhìn thấy trần ninh bước xuống xe từ trước rôn rỏi thì không khỏi choáng ngợp và bối rối và như là thường xuyên gửi những ánh nhìn về phía của trần ninh nếu như không phải rằng nhìn thấy đám người động thiên bảo bảo vệ trần ninh thì bọn họ đã chủ động đến chào hỏi trần ninh rồi một người quản lý xinh đẹp mặc sườn sám tươi cười rồi đến chào hỏi tôi là giám đốc ở đây đà mỹ ninh xin hỏi công tử có yêu cầu gì không Trần Ninh không hề lên tiếng, đồng thêm bảo đứng bên cạnh nói ồm ồm. Theo ra chúng tôi đến đây xem thi đấu quyền anh. Đàm Mỹ Ninh chấp chấp mắt cười điện nói. Vậy thì xin mời vào bên trong. Đàm Mỹ Ninh dẫn đám người của Trần Ninh đi vào, ngồi ở trong thang máy, đi xuống thang máy tầng hầm, thì ra tới sân quyền anh Suza là được xây dựng ở dưới lòng đất. Sân đấu Suza quyền anh có quy mô như là một sân bóng đá với cả võ đài hình bát giác ở giữa. Bốn màn có những màn hình LED cực lớn để cho khán giả ngồi sau thì có thể xem được trận chiến trên võ đài một cách rõ hơn. Hiện trường đã có tới hàng trăm khán giả, nam mặc vét, già dày da và nữ thì mặc váy dài tung bay. Tất cả đều là những nhân vật xã hội thượng lưu Mọi người đang tranh cãi với nhau về việc đặt cược võ sĩ nào để giành giải chiến thắng. đàm Mỹ Ninh đưa đám người của Trần Ninh tiến tới phòng phím, ở trong phòng có mặt kính. Những người ở bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình ở trong phòng, nhưng mà trong phòng lại có thể nhìn thấy được chuyển động ở bên ngoài và các cuộc thi đấu ở trên sàn. Phòng không có nớn nắm, nên vệ sĩ của Đồng Thiên Bảo đều đứng ở ngoài cửa của phòng vip chờ. Đàm Mỹ Ninh ra lệnh cho người phục vụ mang trà và đồ tráng miệng cùng với cả đồ ăn nhẹ đến. Sau đó thì cười nói với cả Trần Ninh. Công tử, trông anh rất là nạ mặt, hình như đây chính là lần đầu tiên anh đến chơi. Trần Ninh cười nhẹ, đúng vậy, cô giới thiệu cho tôi cách chơi trong này đi. Đàm Mỹ Ninh nhìn nói, điều cơ bản nhất ở đây chính là xem trận đấu. Phí vào mỗi cửa chính là một nghìn tệ, nhưng mà tôi miễn phí cho anh rồi. Nhóm Trần Ninh có 12 người, phí vào cửa chính là một vạn hai nghìn tệ. Đàm Mỹ Ninh đã là miễn phí. Có điều, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo trong lòng liền hiểu rõ. Đàm Mỹ Ninh chắc chắn cảm thấy bọn họ không phải là khách bình thường, Cho nên cô ta không để ý chút phí vào cửa của bọn họ. Trần Ninh liền cười hỏi: Ngoài trừ cơ bản nhắn còn có cái gì? Đàm Minh Ninh lấy ra một sản phẩm điện tử giống như là iPad và nói với cả Trần Ninh. Từ cái này có thể thấy thông tin của tất cả các võ sĩ quyền anh của tối nay và anh cũng có thể đặt cược trước trận đấu. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn nói: À, thì ra là cá cược, chính là những cái này sao? Đà Mỹ Ninh nhìn tới Trần Ninh bằng một đôi mắt rất chiều mến. Cô tiến lại gần tới cả Trần Ninh, giọng điệu trở nên mập mờ cô nói: um, khách quý ở đây, của chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì, bao gồm đối cả với tôi." Đồng Thiên Bảo đứng ở bên cạnh, mắt xem mũi, mũi lại xem miệng, dường như cũng không có nhìn và không có nghe thấy gì. Trần Ninh nhếch lên đôi lông mày, có thể yêu cầu cô làm bất kỳ cái gì. "Đúng vậy." Đàm Mỹ Ninh kẽ sát vào, muốn nhân cơ hội này để ngồi trên đùi của Trần Ninh, miệng để nói, công tử muốn em làm gì đây? Đàm Mỹ Ninh còn chưa kịp ngồi lên trên đùi của Trần Ninh, Trần Ninh đã chỉ vào khóng của phòng. Rất tốt, cô đến chỗ kia ngồi, chống đẩy 200 cái cho tôi. Lù cười và cử động của đàm Mỹ Ninh lập tức đắc bằng, cô không dám nhìn tới Trần Ninh. Cô nhìn thấy Trần Ninh ngồi ở trên chiếc xôn soi thì cô biết rằng lai lịch của Trần Ninh không bình thường. Cô vốn định dùng thân thể của mình để mà làm bất cứ điều gì cho Trần Ninh. Có thể dùng bất cứ cách gì để lấy lòng Trần Ninh. Nhưng mà cô không ngờ rằng Trần Ninh lại yêu cầu cô chống đẩy ở góc phòng. Cô như là bị xúc phạm nặng nề cắn môi niệm nói. Công tử à, chắc anh không phải là nói thật đó chứ? Trần Ninh lại nhạt niệm nói. Chẳng phải cô nói, có thể yêu cầu cô làm bất kỳ điều gì sao? Một cái chống đẩy giá là một phản thể. Như vậy làm khó sao? Đàm mỹ ninh trận tròn mãn, mặc dù cô ta cảm thấy rằng Trần Ninh đang sỉ nhục cô khi để cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thực hiện động tác chống đẩy. Nhưng mà cuối cùng cô ta không thể thoát khỏi được sự cam rỗ với cả cái giá mà Trần Ninh đã đưa ra. Cô ta đi đến góc phòng và bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy. Đồng thiên bảo đứng cạnh thì muốn cười nhưng mà lại không có dám phải kiềm chế rất là cực khổ. Lúc này đây thì Trần Ninh đi nhìn ra ngoài cửa sổ một nhóm người ăn mặc sực sỡ từ ở sành vào đó chính là tàu kiến binh, nội chiến nam và cả bố con của tống trọng hùng. nội chiến nam cùng với cả tàu kiến binh và bố con của tống trọng hùng bước vào trong sân quyền anh sô họ cũng đã vào phòng riêng. ở trận đấu đầu tiên của tối nay liền bắt đầu. hai quyền thủ ở trong trận này có biệt danh lần lượt chính là hoạn yêu và khôi năng. hai người có thân thể hình tương đồng và khả năng thắng chính là 1-1. Khán giả nhiệt tình đặt cược mua võ sĩ mà mình nghĩ sẽ giành chiến thắng. Tào Kiến Bân và bố con của Tống Trọng Hùng thì đều rất có hứng thú với những trận đấu đẫm máu ở sân chợ đen này, nên là cũng đã đặt cược tới 10 vạn ở phòng riêng bên cạnh, cô gái đã thực hiện được 50 cái chống đẩy thì đã không làm nổi nữa, đổ mồ hôi hột, nhìn chăm chăm vào Trần Đinh. Rõ ràng đang chờ đợi Trần Ninh thực hiện lời hứa đưa cho cô ta tới 50 vạn Đồng Thiên Bảo hỏi Trần Ninh Thiếu giả có cần đặt cược trận này hay không? Trần Ninh điểm tĩnh điện nói Xem thi đấu mà không có đặt cược thì chả còn thú vị gì nữa Đặt cược chút đi Đồng Thiên Bảo nghe xong lập tức thút thẻ ra đưa cho Đàm Mỹ Ninh Để cho cô ta quẻ thẻ Và anh ta đặt tới 1.000 vạn cho khôi nàng thắng Đồng Thiên Bảo cũng chính là cao thủ hiện nhiên thì có thể nhìn ra được thực lực của khôi năng mạnh hơn chuấn. Đàm Mí Ninh vốn dĩ còn đo nắng cho Trần Ninh, không chịu trả cô ít phí đó. Lao ngờ Trần Ninh tỷ hứng đặt cũng tới đá một vạn tệ, cô trở lên phấn khích ngay lập tức. Trần Thiên Sinh ở trước mặt cô quá náo phóng, lấy cô chống đẩy năm cái đã được năm vạn tệ, chỉ là một con sói nhỏ chắc không bị quỳt. Rất nhanh thì trận đấu chính thức được bắt đầu hai võ sĩ quyền đấu ở trong vòng hai phút khôi nang nhanh nhịp chớp đã vào đầu của hạ yêu hoàng yêu giống như là giã thú bị bắn vạn vào đầu tiếng kêu cào còn chưa kịp thốt nên thì đã ngáy ầm xuống đất những khán giả có mặt ở hiện trường hàng trăm mét đều lần lượt cảm thán ở trong vòng riêng của đàm mỹ ninh cũng ở nhiên nhìn tới trần ninh chỉ ở trong vòng vòn vẹn tới hai phút trần ninh đã thắng được hai vạn tệ trừ đi mười phí hoa hồng trần ninh vẫn còn kiếm được chín trăm vạn tệ. Trần Ninh điểm tĩnh giản dị đồng thiên bảo, đừng quên tiền thưởng cho cô Đàm Ninh đó. Đây chính là một câu nói của Trần Ninh. Tài khoản của Đàm Mỹ Ninh đã có năm vạn tệ. Khi nãy Trần Ninh bảo cô chống đẩy, cô cảm thấy rằng Trần Ninh đang làm nhục cô, nhưng mà chính vào lúc này thì cô đã không kiềm chế được mà lại muốn nói với Trần Ninh. Công tử, tôi còn có thể tiếp tục chống đẩy nhá. Tại sân đấu xô những ai kiếm được nhiều tiền thì đều sẽ bị người của Susha chú ý đến. Phòng riêng của Trần Ninh vừa kiếm được 1.000 vạn tệ, thì lập tức có người đến báo cáo với cả nội Trấn Nam. Nội Trấn Nam nghe nói, có người vừa thắng được 1.000 vạn tệ ở trận đấu vừa rồi, thì liền khao mẩy. Nhưng mà trước mặt của Tào Kiến Bân và bố con của Tống Trọng Hồng, thì ông ta không có nói gì, chỉ cắt dặn thù hạ theo dõi. Nếu có chuyện gì đó, thì lập tức liền báo cáo. Trận đấu thứ hai chính là Thiên Nông, Phó Tăng, hoa hạ đấu với cả phương diện Phật quyền vương thế giới đến từ Thái Lan, vương tăng thiên đồng chính là quyền thủ nổi tiếng được kết xử, còn vương diện Phật lại là quyền vương thế giới hàng thật giả thật. Mọi người đều không phải ngốc, lần lượt đặt cược cho chính là vương diện Phật thắng. ở trong phòng riêng Đàm Mỹ Ninh nhìn theo dõi Trần Ninh rồi lại hỏi Trần Đình à, trận này anh cược ai? Trần Ninh này nhạt nhẹ nói trận đấu này vương diện Phật Khả năng thắng cao hơn một chút Một chấm ninh năm Vậy thì mua bên cao hơn một chút đi Đạt hai ngàn vạt tệ Đàm mỹ ninh mở to mắt Miệng hạ hốc mồm không nói nên lời Đạt cược hai mươi nghìn vạt tệ Cô ta làm việc Ở dù lâu tới như vậy Đây chính là lần đầu tiên Nhìn thấy một người hào phóng và xa xỉ như Trần Ninh Đồng thiên bảo không nhìn được Liền nhỏ tiếng hỏi Trần Ninh Thiếu gia, đạt cược nhỏ ở đây Thì không vấn đề nhưng mà nếu như đặt cược lớn thì nhất định bọn chúng sẽ giả cho bình thường đồng thiên bảo cho dù sao thì cũng chính là người trong nghề đối với quyền anh chợ đen này át chính là hiểu rất rõ ai quyền thủ tham gia trận đấu này đều là do sân đấu susa này mời về ở trên thực thực ở trên thực tế của sân đấu susa muốn quyền anh thủ nào thua thì quyền thủ đó cũng sẽ thua trần ninh đặt cược phương diện phật thắng thì người mua sân của susa nhất định sẽ sắp xếp để cho vương diện phật thua ở trong trận đấu này trần ninh mỉm cười không sao cả tôi nói vương diện phật thắng thì anh ta nhất định sẽ thắng thôi đồng thiên bảo ngây người ra lúc sau đó thì cũng hiểu ai thua ai thắng chẳng phải rằng thiếu soái nói một câu là được sao đặt cược hai vạn tệ hạn mứng ở trong thẻ của đồng thiên bảo không có đủ trần ninh rút ra thẻ đen của mình rồi đưa cho đàm mỹ ninh đặt cược đàm mỹ ninh lại sốc thêm lần nữa Thẻ đen sử dụng quốc tế này, số nượng có hạn. Nghe nói hạn mức tiền trong thẻ chính là vô hạn. Người có thẻ đen này thân phận không hề đơn giản. Có người đặt cực 20.000 vạn tệ. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai của ông chủ sân đấu Susan này. Lôi chấn nghe thù hạ báo cáo, gần như là mất cả tiếng. Cái gì? Phòng bên cạnh có người đặt cược tới 20.000 vạn tệ. Mua vương diện phạt thắng ư Thù hạ cung kính liền nói, đúng vậy. Tào Kiến Bân và hai bố con Tống Trọng Hùng Cũng không biết nói câu gì Có rất nhiều người đặt cược Ở trong trận đấu quyền Anh Trọ Đen Nhưng mà người hào hoa xa xị như thế này Thì đây chính là lầu đầu tiên họ thấy Lưu Chiến Nam nghi ngờ liền hỏi Khai phòng bên cạnh Rốt cuộc có thân phận gì Thù hạ lại nói tiếp Tôi đã điều tra rất kỹ rồi Hai người trong phòng riêng đó Một người là Đồng Thiên Bảo Bá chủ thế giới ngầm ở Đông Thành, Người còn lại chính là Trần Ninh Trần Ninh Nội Chiến Nam cùng với cả Tào Kiến Bân Và hai bố con của Tống Trọng Hùng nhìn nhau Nội Chiến Nam nhanh chóng khôi phục lại tinh thần Cười chế nhạo Hà hà Tôi còn tưởng ai đó đang đặt cực lớn tới như vậy Hóa ra là Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Hai người này đến để phá rồi Thù Hà cẩn thận yên hỏi Hầu ca à Chúng ta phải làm sao bây giờ Có lên nhận hai mươi vạn nghìn tệ này không Nội Chiến Nam lại cười nói Người ta đã đem tiền đến cho chúng ta Vì sao chúng ta lại không nhận chứ Cậu đi ra hậu trường Giàn dò Phương diện phạt đi Trận đấu này nhất định không được thắng Tôi sẽ trả cho anh ta gấp hai lần phí vào sân Thù hạ lớn giọng liền nói Do thưa hộ ca Vương diện vật vừa đồng ý Nội trấn nam sẽ trả giá Sau đó chuẩn bị tiến lên sân đài Ở sân thi đấu chính thức Nhưng mà anh ta vừa trong hậu trường bước ra Thì điện thoại liền reo lên Là ân sư gọi Anh vội vàng nhận điện thoại nghe an sư nói chuyện Mặc dù anh ta rất ngạc nhiên Nhưng mà vẫn nói Rõ thưa sư phụ Con biết phải làm sao rồi Ngày sau đó hai võ sĩ Thiên Nông và Phương Diện Phật Chính thức bước lên trên võ đài Mọi người thì cổ vũ như sấm Lúc này nơi chấn nam khỏi được điện thoại của Trần Ninh Ông ta lạnh đồng nói với cả Trần Ninh Tiểu Tử à Cậu dám cùng đồng thiên bào đến địa bàn của tôi Hai mươi nghìn vạn tệ cậu Tôi thắng chắc rồi. Trần Ninh lại nhạt. "Tôi này, ông sẽ mất tất cả thôi." Nói xong Trần Ninh đập đứng tắt máy, chán không muốn nói chuyện với cả đối phương. Lôi Chiến Nam bị thái độ của Trần Ninh làm cho tức giận, ông ta hung hăng mắng chửi. "Đống là đồ không biết tránh sống à?" Trận đấu đã nhanh chóng được bắt đầu. Thiên Ông và Vương Diễn Phật đã nhanh chóng triển khai tấn công ở trên sàn đấu. Lôi Chiến Nam nhìn ở võ đài, Vương Diễn Phạt lẫm đẫm như là sóng thần cao, chấn như là roi thép, vừa nhanh nhẹn vừa hung bạo, ông ta khẽ cau mày nậm bặm. Chẳng phải đã nói rằng Vương Diễn Phạt đánh giả thôi sao, tại sao lại đánh mạnh mẽ như vậy chứ? Tống Trọng Hùng ngồi bên cạnh nghiền đoán, hai là chắc là Vương Diễn Phạt muốn trận đấu trông có vẻ thật hơn chăng. Lời trấn nam gật đầu, cũng có khả năng. Lời nói của ông ta còn chưa dứt, Vương Diễn Phạt đã tung ra ba quả đấm. Đột ngột phá tan sự phòng ngự của Thiên Đông, rơi thẳng vào đầu Thiên Đông một cú như đá đá sấm sét. Bùm. Đầu của Thiên Đông giống như là quả dưa hấu bị đá, máu bắn tung té, cả người giống như là cây bị đốn ngã, ngã nhào xuống đất, như là một tia chớp tựa bầu trời xanh. Lôi Chấn Nam kêu lên. "Cái gì?" Phòng riêng ở bên cạnh, Đồng Thiên Bảo nhìn tới Trần Ninh với vẻ sững bái. "Thiếu gia, quả đúng như lời anh nói, anh muốn ai thắng người đó nhất định sẽ thắng." Vương trận vật đã thắng rồi. Trần Ninh mỉm cười, chẳng nói đúng sai. Bỏ ra 20.000 vạn tệ, ở trong vòng vài phút thôi, đã kiếm thêm 10.000 vạn tệ. Đàm Mỹ Ninh vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt kích động, tim đập thình thịch. Nhìn thẳng vào Trần Ninh, hận rằng không thể xông lên, nói với Trần Ninh rằng, Trần Tiên Sinh ạ, tôi không chỉ có biết chống đẩy, mà còn có thể chống đẩy bằng cả một tay. Anh có muốn xem không? Thưa quý vị và các bạn, tập 7 xin được kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 của video tiếp theo nhé.